bất quá là bị người lan ra bức bách từ hôn lại tại chỗ thổ huyết cuối cùng trả về phòng tự sát ném chết người nếu như lão gia chịu hoa lớn như vậy bó khí lực đưa ta đi kim dương v õ quán ta đã sớm luyện thể ba tầng đại viên mãn có thể bắt đầu luyện khí ai đây đều là mệnh tiếu nhiên trong lúc mơ mơ màng màng nghe có người như vậy như vậy nói chuyện nói thật giống như là chính mình trong đầu hắn hôn loạn tưng ơ bừng bỏ ra thật dài thời gian mới đem tình cảnh của mình hiểu rõ hắn là địa cầu cái chức phổ thông đi làm tộc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 cho nên đối với t i ế u nhiên cái này con trai độc nhất gửi ở kỳ vọng cao ở t i ế u nhiên tám tuổi năm ấy liền hao tốn số lớn tiền tài đem t i ế u nhiên đưa vào bản địa chứ danh nhất kim dương võ quán ai biết t i ế u nhiên nhưng không hăng hái mười năm chỉ miễn cưỡng đến rồi luyện thể một tầng đỉnh cao không cách nào đột phá luyện thể hai tầng vì lẽ đó bị võ quán x a thải trơ v ề đến ra đến h ắ n thở nhỏ quyết định việc hôn nhân lan ra tìm tới cửa nói chính mình con gái mình nhiên đột phá luyện khí ba tầng càng bị đương đại mười đại tông phái kim quang tông vừa ý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 ở t i ế u nhiên tâm tình biến hóa đột nhiên nghe chuyển tới một â m thanh keng túc chủ mở ra võ đạo c h i tâm kích hoạt đại võ hiệp thế giới hệ thống t i ế u nhiên đột nhiên ngồi dậy quay về hai cái ở một bên chăm sóc người của hắn nói các ngươi vừa có không nghe người nói chuyện hai người kia ở sau lưng bố trí t i ế u nhiên không phải thanh ý gã sai vật chừng mắt hai mắt thật to nhìn t i ế u nhiên một người trong đó sắc mặt k ỳ biến đột nhiên lao ra cửa hô lao ra nguy rồi thiếu ra đầu góc xấu tử r ơ i mất cái gì gọi là đầu góc hỏng rồi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 Châu Hoang, tám thứ. chú luyện thể quyền pháp, luyện thể vì là quyền dùng, thể thể thảo phạt pháp, vì không đủ. Tất s có kỹ, không. Chú, không bạo loại khả năng xuyên qua điểm một trăm chú người mới khởi động máy hệ thống biếu tạo mị lực năm mươi điểm chú sáu mươi điểm vì là bình quân tuyến không gian chứa đ ủ một thức v u n g do hệ thống t ừ mang không thể để vào vật còn sống hãn thuộc tính một bên còn bắn ra một chiếc cửa sổ mặt trên viết chỉ ủ lần lần lời lòng, lần lại luyện là đầu thầm tầng, dụng thống, thống tặng xuyên qua cơ hội, có thể xuyên qua đến tiếu ngạo giang năm, bên sánh nhiên không nhìn những kia nhổ nước bọt tự lời nói, mừng trong này đến đúng niềm ngờ. đại độ biếu qua qua tiếu Tiếu vui sử so sát giới giới giới thoại, hiệp hội, hai mười. kia rồi hai võ thế hệ hệ thể hồ thế thế chảy chưa thể một một tốc bọt tự tự bất cơ có c là mình bị trục xuất võ quán đi qua những n à y võ quán mới có tiến vào tông phái cơ hội học tập cao thâm vũ kỹ nhưng bây giờ tiếu nhiên thực đã mất đi cơ hội này có điều t i ế u nhiên cũng không quá để ý hắn vốn là chán ghét trường học loại vật này tuy rằng thế giới này võ học hưng thịnh liên quan với võ học lý luận thư khắp nơi có bán nhưng không ai chỉ điểm muốn ở võ đạo thành công khó chi lại khó lại như trên địa cầu khoa học hưng thịnh thế nhưng không nhập học phủ liền có thể tự học thành tài trở thành đại nhà khoa học nhưng là siêu siêu không có mấy nhưng được cái này đại võ hiệp thế giới hệ thống t i ế u nhiên nhưng là có thể ở mỗi cái bất đồng thế giới võ hiệp học tập những kia tuyệt học lục mạch thần kiếm hàng lòng thập b ắ t trưởng đạo tâm chủng ma đại pháp nghĩ tới đây tiểu nhiên dĩ nhiên chảy nước miếng lúc này một trắng toát quả cầu thịt lăn tiến vào tiểu nhiên căn phòng mặt sau theo một xưng mặt xưng mũi thanh ý gã sai vật nhưng là mới vừa kêu gào tiểu nhiên đầu hóc hư thiếu niên cái kia thanh ý gã sai vật là bị phụ thân của tiểu nhiên tàn nhẫn đánh một trận phụ thân của tiểu nhiên bình thường thân dày nhưng có người nói con trai của chính mình nói xấu nhưng là nhịn không được cái kia gã sai vật cũng là biết điểm này nếu như hắn là ở tại hắn gia đình giàu có nói không chắc bởi vì vừa n ã y cái kia lời nói kéo ra ngoài đánh chết cho cho ăn cái này quả cầu thị chính là t i ế u nhiên hiện ở thân thể này của phụ thân tiếu đại bảo tiếu đại bảo tuy rằng béo ị vừa vạn pháp thực tại khủng bố l o á n một cái trong lúc đó liền lăn tới t i ế u nhiên trước mặt hắn ôm t i ế u nhiên vui vô cùng nói nhiên nhi không phải là một người phụ nữ à đáng giá ngươi như thế tìm cái chết cha ngày hôm nay phải đi xuân phong lâu đặt bao hết tìm cái hót nhất cô nương của ngươi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 nghĩ tới đây tiểu nhiên hưng phấn lập tức yếu bất không ít chỉ có đến luyện khí ba bốn tầng võ học chẳng lẽ cái hệ thống này đối với mình không có gì dùng nhìn thấy tiểu nhiên không nói lời nào một bộ hồn ở trên mây sự ngu dại răng r ấ p khoe miệng còn có vừa chảy ra ngụm nước tiểu nhiên cha mẹ của sắc mặt bất an hẳn là thật sự tự sát chưa toại thương tổn tới náo mạch thay đổi tròn v á n g vương tiểu phượng run r i n g nói nhiên nhi ngươi ngươi cũng hủ dọa mẹ ngươi lúc này tiểu nhiên mới phục hồi tinh thần lại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 để hồn phách của hắn sản sinh một thêm một đại với hai hiệu quả vì lẽ đó t i ế u nhiên mới ở tự sát chưa toại sau thuận lợi đột phá luyện thể hai tầng hắn đánh giá gian phòng của mình đâu đâu cũng có thư đều là liên quan với tu luyện những sách này là tiếu đại bảo mua cho t i ế u nhiên trước đây t i ế u nhiên đại thể đều xem không hiểu bản thân cũng không thích đọc sách vì lẽ đó đều là không hứng thú lắm nhưng bây giờ t i ế u nhiên như n g là một cái thư t r ù n g tự nhiên liền đem ra lật xem sau tháng này g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 Tiếu n hai i hiện n luyện thực thể h tại đã là tháng ầ n n g à hắn h kim là là n sau dụng đ n nhưng là được rồi. Hơn nữa nhà hắn liền có đang dược được có là rồi. với bán so n thiếu đan thấp một cấp luyện thể thang.、Hai、tháng sau, i nhiên k h í tức động cổ động nội tạng liền cường nhận đến giường như bền chắc như thép cốt tủy h cũng là đổi quá xương cốt giống như cứng như sắt thép kiên cường đồng thời cũng rất có c o giãn hắn mình có thể quan sát bên trong thân thể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 phúc châu n g o à i thành một bóng người đột ngột xuất hiện ở một tiểu trên sườn núi tiếu nhiên xem hai tay của chính mình lẩm bẩm nói ta còn tưởng rằng là tinh thần xuyên qua nhưng thực tại không giống xem ra là cơ thể ta đồng thời xuyên qua chính là không biết nơi này là địa phương nào tiếu nhiên ngẩng đầu nhìn tới nhìn thấy hai cái thân mang trường sam eo vượt trường kiếm người cưới ngựa từ phương xa đi tới hắn chờ đợi hai người lâm tiến vào hướng về hai người hành lễ nói hai vị huynh đài tại hạ sơ đến chỗ này không cẩn thận l ạ c đường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 thấy rõ ánh kiếm thế tới lấy thân thể như xà bình thường kỳ dị vốn một cái liền né qua chiêu kiếm này vọt đến này thanh thành địch từ phía bên phải góc chết cái kia thanh thành đệ tử chưa từng thấy quái dị như vậy thân pháp thêm nữa t i ế u nhiên động tác cấp tốc nhất thời chỉ được bản năng nghiêng người né tránh đang lúc này t i ế u nhiên s o n g quyền như sừng châu bình thường đỉnh ra nặng nề đem người này đụng phải bay lên chỉ nghe một trận đùng đùng têu vang cái kia thanh thành đệ tử không biết bị cú đấm này đánh gậy bao nhiêu cái xương sườn.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 tiểu nhiên đánh nhau nhưng là có tương đối kinh nghiệm ở nơi này không có vương pháp thế giới tự nhiên vừa ra tay chính là toàn lực làm một gã khác thanh thành đệ tử bị tiểu nhiên sợ hết hồn quát lên thật là cao minh ngoại công có điều dám cùng ta thanh thành là địch nhưng là ngại mệnh quá dài lần này tiểu nhiên nhưng không có chờ này thanh thành đệ tử xuất thủ trước đột nhiên đánh về phía tên này thanh thành đệ tử cái kia thanh thành đệ tử chỉ cảm thấy phảng phất là một con mánh hổ hướng mình đập tới mà không là một người hắn nhưng là không sợ tiểu niên rõ ràng chưa từng học qua nội công chỉ là một ngoại môn cao thủ làm sao có thể cùng đã biết dạng nội ra hảo thủ đối đầu sư huynh nói vậy cũng là quá mức bất cẩn không phải vậy sẽ không thua đến thảm như vậy trường kiếm giữa trời đâm một cái trên không trung chuyển n g ậ t ba lần bọc lại tiểu niên trước ngực tam đại yếu huyệt ai biết tiểu niên ứng biến nhưng vượt ra khỏi hắn tưởng tượng tiểu niên nhào tới trước thân thể bỗng nhiên ngã xuống đất như xà bình thường một bản sát mặt đất v ọ t tới luyện thể cấp hai đại thành tiểu niên mình là thân như bản xà dẻo dai dường như không có xương lần này đại suất này thanh thành đệ tử bất ngờ tiểu nhiên này lên khỏi mặt đất không chỉ tránh thoát chiêu kiếm này còn một quyền đánh vào tên này thanh thành đệ tử bụng dưới chỉ nghe một trận phảng phất túi nước phá nát thanh âm tên này thanh thành đệ tử ngửa mặt lên trời ngã xuống đất thanh âm kia nhưng là nội tạng bị tiểu nhiên c u ầ n g mánh quyền lực đánh n ư ớ c hôn mê tiểu nhiên đứng lên xem hai tay của chính mình vậy thì thắng là ta quá mạnh vẫn là hai người này quá yếu một lát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 nghĩ tới đây tiếu nhiên ở hai người trong lồng ngực một trận loạn x í u tìm ra không ít đại ngạch ngân phiếu những này ngân phiếu đều là hai tên thanh thành đệ tử từ phúc huy phiêu cục lục soát hiện tại nhưng tiện nghi tiếu nhiên sau đó tiếu nhiên tìm được rồi lâm bình chi nhà cũ ẩn n ú t tịch tà kiếm pháp tìm người k h á c lại điêu bản in ngàn thành phân nhìn thấy người trong võ lâm liền đưa một phần đi càng người cho mỗi cái môn phái đều đưa đi vài phần tiếu nhiên không tìm được không cần tự tiến liền có thể tu hành tịch tà kiếm pháp phương pháp vì lẽ đó hắn đem tuyên bố thiên hạ xem có người hay không có thể đem khuyết điểm này bù đắp không cần tự thiến liền có thể luyện thành tịch tà kiếm pháp hắn có một không quá thành thục ý nghĩ mà hành động này chính là một thăm dò Quyền Muốn luyện đầu hiểu Phong Sơn chương phong thần công, thiến. giống như núi nằm ngang ở có chiếm được tịch tà kiếm phổ trong lòng. Những kia võ công thấp kém xem không hiểu người, còn tưởng rằng là người nào phải phổ phổ thấp Khởi Hoa tịch Tịch chiếm tịch kịch kiếm kia kiếm kia kém mở ở cái cái đại trước có được ác tà tự tà tự tà xem làm là đó võ nhưng này những kia võ công thành công có thể được cho cao thủ mọi người có thể nhìn ra bản này công pháp mạnh mẽ mạnh mẽ là mạnh mẽ có thể rời ả muốn luyện thành điều kiện quá mức hà khắc phần lớn người luyện võ là vì cái gì không đồng lộc ý ân cựu tiên ý n ộ mã rượu nguyên chất mỹ nhân luyện này tịch tà kiếm phổ nhân loại lớn nhất vui sướng thì sẽ cách mình đi khi đó vô địch thiên hạ thì lại làm sao huống hồ người trung quốc từ trước đến giờ cho rằng thân thể phát ra được trang mẫu không dám phá hoại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 những kia kẻ thù nhiều người hoặc là môn phái chỉ lo kẻ thù của chính mình một phát tàn nhẫn cho mình đến một đ a o sau đó chính mình không chống đỡ được liền không khỏi bắt đầu nghiên cứu tịch tà kiếm phổ trong bọn họ đại thể không có dũng khí cho mình đến trên một đ a o mấy là hết thể giang hồ danh gia đều đang nghiên cứu c h i tịch tà kiếm phổ xem có biện pháp nào hay không vòng qua mới đầu một đ a o kia người trí tuệ là vô cùng xã hội hiện đại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt chính là toàn cầu hóa hợp tác kết quả người hiện đại đều biết bế quan tự thủ là không được là có hợp tác mới có thể chân chính phát triển http đánh so sánh trung quốc đã từng bế quan tỏa cảng kết quả làm ra đống lớn đống lớn đồng nát sát vụn ấn độ cũng từng bế quan tỏa cảng chính mình phát triển khoa học kỹ thuật kết quả cũng là làm ra một đống không có muốn phế phẩm vì lẽ đó hiện tại tất cả mọi người làm mở ra mọi người đồng thời nghiên cứu một đầu đề nghiên cứu của ngươi chứng minh cái này dòng suy nghĩ là sai ta đương nhiên đi đường khác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 ở kỹ viện tu luyện tịch tạ kiếm pháp chuẩn bị để tiết muốn phương thức giải quyết dục hỏa phản vệ kết quả miệt mài thời gian không khống chế được bùng nổ chân khí chân khí phản vệ tàu hỏa nhập ma một thân chân khí tản đi thất thất bát b á c tây hồ mai trang trang chủ hắc bạch tử lấy huyền thiên ngón tay âm lãnh kính niêm phong lại chu vi yếu huyệt kết quả vẫn như cũ chân khí nổi khủng nổ chết mà chết thật ngu xuẩn bụng dưới cách đan điền gần như vậy nơi này yếu huyệt cũng dám luận phong mặc bạch song hùng cấp sơn thanh tiêu của phiêu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 Tiếu vời không có hy vọng xa mình, có xa mà ì n luyện được nhiều h thể h có được t n lớn.、Tíu、nhiên định cho mình chính nhiên h cho đích chủ yếu chính là thu thập võ học. tựu Tiếu Tiếu một yếu là mục võ bản ê bên tiêu trên liên n luyện, dùng nhà quán nhà viện, giang quan tình tu một thu một tiểu một một thu thập trên giang hồ liên quan với tịch tà Châu mua rượu, yếu là kiếm phổ đích tình báo. Mà bạc báo. b Phúc củ, chủ đích ở phổ hồ với kỹ vì thân của hắn tại đây tam g i a hiệu buôn vận chuyển như thường sau thành lập nho nhỏ mạng lưới tình báo sau liền trên hoa sơn bái sư lúc này thời gian trôi qua ba cái nửa tháng hắn là đái nghệ đầu sư Bái theo ờ người i khi đã có tài nghiêm, tiếu nhiên gia kia Thái Đại giá, kia tiền tiếu giang giới khó không không khó nghệ, nhạc bất quần thu thu hạ. Nhưng thiếu nhưng là có gia truyền luyện thể thang phương thuốc, phía chỉ những nghèo Nhưng hồ thế giới nhưng là khó gặp, hắn đã đồ đệ đ có có Cổ Lục cũng cung cấp có sán sử toán quần vốn vốn môn truyền luyện luyện dụng. ngạo bất rất tử là là làm là là gì gặp, bị quá quý võ ở ở m t a thuốc h này i ế n c hoa nhạc quần, cùng cuối bất l sơn q u ý cự đệ tử mới muốn đánh ba năm cơ sở sau mới bắt đầu chuyển cho hắn nội công nay cùng thái cổ đại lục luyện thể kỳ xê xích không nhiều thời gian quá vua hố nhưng tiểu nhiên vốn cũng không có muốn có thể từ nhạc bất quần cái này bà l ã o môn trên người này học được cái gì cao thâm võ công hắn trên hoa sơn quan trọng nhất chỉ là vì tiếp cận lệnh hồ sung cái này nhân vật chính mà thôi tiểu nhiên vốn là một võ hiếm mê hắn đối với lệnh hồ sung nhưng là có rất mạnh hảo cảm cùng lòng hiếu kỳ càng quan trọng là hắn muốn ở lệnh hồ sung trước mặt lăn lộn cái q u e n mặt xem có cơ hội hay không lăn lộn đến độc cô cửu kiếm t i ế u ngạo giang hồ bên trong lợi hại nhất hai bộ kiếm pháp độc cô cựu kiếm cùng tịch tà kiếm pháp ai càng lợi hại vẫn có người tranh luận nhưng so với tịch tà kiếm pháp này độc cô cựu kiếm có cái thần kỳ hơn địa phương lệnh hồ sung mất đi nội lực thời gian một chiêu kiếm bên dưới liền có thể chọc mù mười lăm nhị lưu cao thủ ánh mắt của vượt qua chỉ so với nhạc bất quần thấp hơn một đường phong bất bình đơn giản là khó mà tin nổi quá thích hợp hiện tại còn chưa có bắt đầu luyện khí tiểu n i ê n nếu như tiểu n i ê n học được độc cô cựu kiếm coi như hắn hiện tại tạm thời không tu nội lực, đối đầu nhạc bất quần như hắn không tạm tu lục ự c nhạc cũng có đối đầu đại phái hội、thắng. Mới tiếu quẩn như trưởng môn thắng. lên sơn mấy ngày, nhiên nhìn thấy bất mấy vậy vừa cơ l rất nhiều trọn bên là â Lâm m một mạnh mẽ một xem Bình bị Bình nhưng ngược lại bị lâm bình một trong nhớ có phượng đến nghi ngộ thương, trong lòng mạnh mẽ động một cái. Hắn ngạo giang Chi, hồ có cái. lại tiếu qua v i lệnh ầ n nhớ tới này một nội dung vợ kịch. Lục rất nhiều kịch. tới một rất là vợ Lục l hồ sung nao tàn phấn không nhìn nổi lâm bình chi cùng nhạc linh săn được khắp nơi tìm lâm bình chi p h i ề n phức nhưng không nghĩ bị lâm bình chi hoa thương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 quả nhiên liền nhìn thấy bên trong hang núi mật động này mật động là bị hoa sơn vây chết ma giáo thập đại trưởng lão đảo bên trong khắc đầy ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp cùng phá vỡ những này kiếm pháp pháp môn tiếu nhiên suy nghĩ một chút thả xuống cơm nước tiến vào mật động lúc này lệnh hồ sung khi thấy hoa sơn kiếm pháp bị người rách hết tâm thần mê loạn đột nhiên cảm giác thấy hơi không đúng quát to ai nói xong trường kiếm trong tay liền hướng ra phía ngoài đâm ra tiện tay liền cái kia nhớ mới vừa ở trên vách động bị người phá tan vô biên lặt muộc nhất thời ánh kiếm như xí bốn phương tám hướng đều là kiếm ảnh t i ế u nhiên nhưng là vẫn tăng cao cảnh giác hắn đến thế giới này cũng từng cùng người trong giang hồ động thủ một lần nhưng những người kia cái kia so với được với phái hoa sơn đích truyền đại đệ tử lệnh leo âm trầm tâm ý phả vào mặt thiếu nhiên d a r ẻ căng thẳng tóc gáy từng chiếc dựng thẳng lên lấy dựng thẳng lên tóc gáy nhận biết không khí lưu động dường như lôi đạt bình thường nhận biết được kiếm đến từ đâu trong nháy mắt một tuấn mã thức liền nhanh ba mét có hơn hô lớn đại sư huynh Ta là tới đưa là cơm cho người ơ i kiếm pháp mất đi tự tin, chiêu thức này sau lực không đủ, lập tức để Tiếu Nhiên Lệnh là lực lập sung vốn bản môn này không nẹ hồ pháp thức h sau qua, mất tự tức đủ, để c nghe được t lên, lên, chiêu thức này thân pháp nhanh như tuấn mã là đỉnh loại nhà ông bà ngoại công pháp căn bản không phải bản môn võ công ta vốn là đái nghệ đầu sư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 tiểu niên không hẳn có thể không thương mày may thiềm được quyền một phong khởi hoa sơn chương ba phong thanh dương tiểu niên nói tới hợp tình hợp lý nhưng nơi này có thể tính là hoa sơn bản môn trọng địa nếu như những này phá chiêu phương pháp lưu truyền đến bên ngoài đi đôi kia hoa sơn tới nói nhưng là một tai nạn vì lẽ đó lệnh hồ sung nửa điểm không dám k i n h thường ngươi không biết hang núi này là bản môn phạm sai lầm đệ tử d i ệ n bích chỗ người bình thường là không thể vào tới tiểu niên sự chú ý tập trung đến mức tận cùng nghe h thế lệnh hồ ư n s u lại xuất t ủ cũng sẽ không giống vừa nãy như vậy vội vàng sẽ vội như như vậy, vậy vừa vậy ra tiếu nhiên nói tới tiêu sái lệnh h ồ sung thanh t ĩ n h lại hắn vốn là một hào hiệp tính tình tức là đưa cơm có hay không mang rượu tới chúng ta đi ra ngoài uống rượu lệnh hồ sung không muốn t i ế u nhiên nhìn thấy trên tường kiếm chiêu lập tức phải đem t i ế u nhiên đuổi ra ngoài nghĩ đến t i ế u nhiên vừa nay đi vào lại là mới lên cấp đệ tử trong động vừa tối t i ế u nhiên một chút trong lúc đó cũng xem không hiểu giang h ồ nghe đồn lệnh hồ sung huyền diệu như mạng tiểu đệ từ lúc trong trốn giang h ồ nghe được đại sư huynh đại danh diệu tự nhiên là dẫn theo t i ế u nhiên cũng không nhiều xem cùng lệnh hồ sung cùng đi ra mật động vì kết giao lệnh hồ sung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 n à y ma giáo giáo chủ hào đông phương bất bại độc cô cầu bại tên cùng này có chút t ư ơ n g tự nghĩ đến danh tự này là căn cứ đông phương bất bại tên bịa đặt lệnh hồ sung suy nghĩ một chút gật đầu nói nghĩ là như thế tiếu nhiên lại nói nhìn như vậy đến cái kia độc cô cựu kiếm quá nửa là vọng nôn h ư n g ta còn tưởng rằng thế gian này thật có như thế thần diệu kiếm pháp có điều nói tới thần diệu kiếm pháp trên giang hồ khắp nơi truyền lưu tịch tà kiếm pháp đúng là thần kỳ có điều lại muốn thái gia mới có thể luyện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 tiểu tử ở trên giang hồ ngẫu nhiên nghe qua phong thái sư thúc cùng đọc cô cựu kiếm đại danh trong lòng mong mỏi chỉ là thái sư thúc hành tung phiêu miểu ta cũng không biết thái sư thúc sẽ ở sau núi toàn cư tiểu tử chỉ là thử một lần tiểu tử gian hoạt cũng không phải một vì là ngụy quân tử phong thanh dương gật gù quay đầu đối với lệnh hồ sung nói các ngươi vừa nói có người dám nói rách hết hoa sơn kiếm pháp ta nhưng cũng muốn nhìn một chút hai lớn như vậy khẩu khí lệnh hồ sung trong lòng tâm tư di động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 Cũng không phải tuy rằng người như cũng kiếm phong á phá pháp p thật tan, thường bình h bị người phá tan, đối với bình thường kiếm ả thủ tới ó i n n h ư cũng là thanh ậ t to chịu thiệt. Rốt chịu cuộc i dám l ớ tiếng r á c hết hoa sơn kiếm pháp? Phong Thanh kiếm sơn dương tuy rằng thoái ẩn nhưng ở nội tâm hắn đối với phái hoa sơn vẫn có tương đối cảm tình lệnh hồ sung hay là đối với phong thanh dương thân phận có chút hoài nghi phong thanh dương cũng không nhiều nói cười hì hì dỗi tay một cái liền đem tiếu nhiên trường kiếm cầm trong tay kiếm pháp triển khai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 nhìn thấy trong động bích họa phong thanh dương sắc mặt bất biến gật gật đầu nói thì ra là như vậy những này ma giáo trưởng lão cũng coi như tài trí hơn người lại thật sự đem hoa sơn kiếm pháp phá đến không còn một ngống có điều vẫn như cũ chỉ thấy da lông hai người nhất lai、like、nhị khứ trò chuyện càng tán gẫu càng đầu cơ đem tiếu nhiên lược đến rồi một bên tiếu nhiên cũng không thèm để ý hắn ra mặt cũng dày ỉ vào hoa sơn đệ tử thân phận liền ở một bên b ằ n g thính một hồi lâu sắc trời dần tối lúc này lệnh hồ sung đối với tiếu nhiên nói tiếu sư đệ ta hiện tại không thể hạ sơn ngươi lát nữa hạ sơn liền đem tình huống của nơi này hướng về sư phụ báo cáo quyền một phong khởi hoa sơn chừng bốn người kể chuyện thêm tiết mục ngắn tay tiếu nhiên trong lòng t h ầ m than xem ra phong thanh dương là muốn đơn độc giảng bài như vậy cũng tốt lý giải các phái ép đáy hỏm công phu cũng đều là còn một mấy lời chỉ có trưởng môn mới có thể luyện t ỷ như hoa sơn t ử hà thần công minh giáo cản khôn đại na z i cái bang đả cầu đồng pháp những thứ này đều là không phải trưởng môn không thể truyền ra thế giới võ hiệp công pháp độc nhất tính khá quan trọng cũng chỉ có như tiểu nhiên như vậy xuyên qua khách mới có thể khi chiếm được tịch tà kiếm pháp sau làm ra như vậy hành động điên cuồng đ ộ c cô cựu kiếm và v v quả nhiên sẽ không dễ dàng tới tay tịch tà kiếm pháp đúng là dễ dàng tới tay dễ dàng tới tay không thể luyện có thể luyện nhưng không có cách tới tay thật phiền phức ca có điều còn có cơ hội tiểu nhiên không h ổ i đối với tiếu ngạo giang hồ thế giới hắn có thể nói là t i ê n tri hắn tin tưởng mình sẽ nghĩ tới biện pháp hiện tại trước tiên soạt dưới độ thiện cảm cùng tồn tại cảm tiếu nhiên nói mấy ngày nay sư phụ sư nương đều đang bế quan dặn do không cho bất luận người nào quấy dối ta có thể là có chút tháng ngày chưa thấy bọn họ tiếu nhiên tâm trạng nói thầm n à y nhạc bất quần lúc này đi bế quan chẳng lẽ là đi nghiên cứu tịch tà kiếm pháp nghèo so với nguyên n h ư n g là nói trước ca nhạc bất quần vẫn trăm phương ngàn kế muốn lấy được tịch tà kiếm phổ hiện tại hắn trên tay liền có một phần xem như là được đền bù mong muốn bất quá bây giờ tình huống rất khác nhau không chỉ có hiện tại tịch tà kiếm pháp mỗi người một phần hơn nữa người người đều biết phải như thế nào mới có thể luyện thành lấy nhạc bất quần tính cách hắn sẽ làm ra dạng gì cử động t i ế u niên tương đối hiếu kỳ mặc dù không có tập được độc cô cựu kiếm nhưng t i ế u niên trí nhớ nhưng là siêu cường ở đi vào mật động liếc mắt nhìn liền đem trên vách động kiếm pháp nhớ một cách đại khái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 đất khách yêu nhưng là tình nhân biệt ly siêu cấp lớn sắc khí hầu như một giết một chuẩn ván thứ tư lệnh hồ đại hiệp đồng dạng hoàn toàn thất bại cuối cùng lâm bình chi nhan giá trị cao hơn nữa a tiểu nữ sinh mà nói loại này bơ tiểu sinh nhưng là so với lệnh hồ sung loại này lãng tử hình sâu rượu có lực sát thương vì lẽ đó để ngũ cục ha ha xem ra lệnh hồ đại hiệp bị quăng mình là chuyện ván đã đóng thuyền bất quá chỉ là bị quăng mà thôi khiến cho hồ huynh đã thấy ra chút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 t i ế u s ư đệ không biết thì không nên nói lung tung chúng ta phái hoa sơn nhưng là kiếm phái không có gì phản lưỡng nghi đao pháp t i ế u nhiên kinh ngạc nói ta có từng nghe nói qua năm đó ở quang minh đ ỉ n h trên thiếu lâm võ đàng côn lôn nga mi không động hoa sơn trở lục đại phái vây công minh giáo chúng ta phái hoa sơn phản lưỡng nghi đao pháp nhưng là rực rỡ hào quang từng cùng phái côn luân chính lưỡng nghi kiếm pháp hợp ích đem lúc đó võ công chỉ kém trương tam phong t r ư ờ n g chân nhân không ít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 quá có thoải mái cảm thời khắc nguy cơ loe sáng lên sàn ngăn cơn sóng giữ vô địch thiên hạ cái kia người luyện võ không muốn như vậy chứ c h ờ nghe được chu chỉ nhược đem trương vô kỵ một chiêu kiếm đâm thủng ngực nhạc linh san sợ đến mặt mũi trắng bệnh lúc này t i ế u nhiên ngừng lại nhạc linh san lập tức nói làm sao không nói t i ế u nhiên nói ta ngày hôm nay còn muốn làm bài tập luyện quyền tuy rằng từng là nhào nhai tay bút nhưng t i ế u nhiên kể chuyện xưa kỹ xảo vẫn có một tí tẹo như thế này đoạn trương đoạn đến quá tiêu hồn nhạc linh san nhưng là không làm nhạc linh san cúng lên ngăn t i ế u nhiên nói không cho phép đi nhập môn quyển pháp ngày mai luyện được rồi t i ế u nhiên lắc đầu nói sư tỷ đây là ta bài tập hơn nữa ta nghĩ sớm một chút đem cơ sở luyện được sớm một chút bắt đầu luyện khí thật sớm một chút bắt đầu tự tập chúng ta hoa sơn kiếm pháp nhạc linh san tức giận đến không quá c h ư ớ c mắt một cái tâm trạng có chủ ý ngược lại ta đã ở giáo tiểu lâm tử kiếm pháp dê một là thả hai cái cũng là thả ta đồng thời dạy ngươi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 cũng duy trì nguyên tắc của mình chán nản thì không ỷ mạnh h i ế t yếu gặp nạn thì không ý kỵ cường quyền có mình tinh thần trọng nghĩa cũng có đ ả m lược thế nhưng hiện đại không có một câu nói sao ngươi ở đây dừng ở thâm n g uyên cũng nhất định bị thâm n g uyên nhìn chăm chú hắn lưng đeo cái kia báo thù ý nghĩ sang bậy cuối cùng bị báo thù ý nguyện ý vặn vẹo nội tâm vì lẽ đó hắn cuối cùng đã biến thành một nhân vật phản diện không phải vậy hắn ứng với có thể ở lệnh hồ sung bạn học yên lặng chúc phúc bên trong cùng nhạc linh san bạn học đồng thời trải qua hạnh phúc sinh hoạt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 trong h thoại thuyết như thêm thiên hồ chút nghe lành, không thể tự thoát ế tiếu giới dung lòng cùng ngạo giang ngọt ngồn, người sương ngon kim tiểu mọi này bản vào vậy vậy say tất tự cả có đặc sắc, có được ký đổ ý a được. Liên tiếu nhiên thành h a s ơ đại danh n ư cười, ờ i tiếu nhiên đều là miệng hơi không hoa nhìn hổ. sơn nữ trên Trong ít tử, mặt đệ đều xấu là vòng nửa tháng tiếu niên h đem ỷ thiên đ ổ lòng ký cô sự nói luyện sẽ một bộ kiếm pháp nhập môn cũng lén lút đem chính mình ở trên bích họa thấy kiếm pháp l ư ợ m chút đến luyện sau đó tiếu nhiên lại một lần nữa mang theo cơm nước lên hối lỗi n g a i hối lỗi n g a i thượng chính là tuyết lớn đầy trời lệnh hồ sung đang luyện kiếm á n h kiếm bốn lượng không chắc cỡ nào sắp bén nhưng cũng trôi chạy cực kỳ nước chạy mây trôi cũng không thể nói được là kiếm pháp gì trước một chiêu có thể là hoa sơn kiếm pháp sau một chiêu nói không chắc chính là tung sơn kiếm pháp tiện tay sử ra thực đã làm xong rồi sống học sống dùng các chiêu hồn thành không có khoảng cách kiếm pháp đến đây mình cũng coi là đang đường nhập thất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 quyền một phong khởi hoa sơn chương năm danh lợi tiếu nhiên giơ lên rổ cười nói tới gặp đại sư m ì n h đương nhiên được rượu thức ăn ngon bắt chuyện phong thái sư thúc cũng cùng đi ăn đi phong thanh dương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hai người tiếu nhiên cho hai người rót rượu nói đây là ta ra truyền rượu mới cất rượu mạnh nhất hồng tinh nhị hoa đầu bảo đảm ngươi chưa từng thử mạnh như vậy rượu tiếu nhiên có thể mở khui rượu lâu đương nhiên là có chút ép đáy hòm gì đó cất rượu cũng là sẽ làm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 có thể là làm sao biết nhiều như vậy võ lâm chuyện cũ ỷ thiên đồ long ký cô sự lệnh hồ sung nghe những k i a đệ tử đưa cơm nói không ít nghe được lại như mê như say phong thanh dương cũng là gật gù l ã o phu năm nay bảy mươi sáu hành tẩu giang hồ mấy chục năm cũng không ngươi biết nhiều thiếu nhiên cầm lấy một cái đùi gà bắt đầu gặm ta m à dựa cả vào xem sách nhà ta xem như là thư hương môn đệ chỉ là xa suốt nhưng ta tổ tiên từng bên trong quá tráng nguyên hắn tuy là người đọc sách nhưng cũng từng tập võ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 xá điêu anh hùng c h u y ệ n thần điêu hiệp lữ còn có ỷ thiên đổ lòng ký kim dung lão tiên sinh thật xin lỗi lệnh hồ sung mắt mở thật to có nhiều như vậy ta làm sao một đều chưa từng nghe tới tiếu nhiên bốn mươi lăm độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời tổ phụ nói hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm sách này truyền hậu nhân dấu sâu sơn nhưng là không thể trên thế gian loạn truyền các ngươi chưa từng nghe tới rất bình thường thực sự là đáng tiếc lệnh hồ sung xoa xoa tay nói tiếu sư đệ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 trưởng phong có thể hay không cùng một trượng đến rồi nguyên chưa ỷ thiên thời đại lúc trước giang nam thất quái cũng có thể ác chiến mai siêu phong bảy quái gộp lại có thể địch nổi khâu xử cơ nhưng võ đang bảy hiệp cũng không địch chu chỉ nhược tuy rằng lúc đó chu chỉ nhược là được cho đánh lén chu chỉ nhược luyện là kiểu âm chân kinh học cấp t ố c hãy mà mai siêu phong luyện là không hoàn chỉnh kiểu âm chân kinh tạ hãy luận phiên bản là chu chỉ nhược mạnh nhưng mai siêu phong luyện kiểu âm chân kinh thời gian nhưng là muốn lâu một chút công lực trên phải sâu trên một ít. phải sâu vì lẽ đó chu chỉ nhược nhiều nhất so với không mù mai siêu phong mạnh hơn một đường nhìn như vậy đến võ đ ă n g bảy hiệp công phu cùng toàn chân thất tử nghĩ đến cũng là không kém là bao nhiêu vì lẽ đó thần điêu ngũ tuyệt cùng ý thiên thời đại cao thủ hàng đầu t r ư ơ n g vô kỵ t r ư ơ n g tam phong hẳn là xê xích không nhiều mà cho tới bây giờ coi như thiếu lâm mới chứng đại sư trưởng phong đi tới cũng nhiều nhất có điều hai ba thước còn đồng phương bất bại tiểu nhiên xem ra Đông đối đầu đại phương bốn thể thủ, bất bại có thể đối đầu đại cao thủ, là ở vì ớ i nội lực vận chuyển thật nhanh, mọi người không ứng phó kịp, nếu như mọi người có chuẩn bị, liền không phải đối liền diện kiếm thân tốc, thật vượt tịch tà bất pháp chuyển nhanh, không phó như chuẩn không khó khăn như vậy đối phó. Như lệnh hồ sung liền chính diện vượt qua luyện tịch tà kiếm pháp nhạc vận ứng nếu sung luyện quẩn. cấp kịp, lực có vậy v qua bị, lẽ đó đông phương bất bại đích thực thực công phu nhiều nhất so với mặc ta đi cao hơn nửa bậc mà mới chứng thực lực cũng là vượt qua mặc ta đi vì lẽ đó mới chứng đích thực thực công phu ứng với cùng đ ô n g phương bất bại gần như coi như kém cũng có hạn nghĩ tới đây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 coi như lần ấ y l thứ ba hoa sơn luận kiếm thì hoàng dược sư nói lao ngoan đồng nhất đăng đại sư là đạm bạc danh lợi mà n g ư ờ i lão ngoan đồng trong lòng căn bản không có danh lợi có thể thấy được ngoại trừ siêu siêu mấy người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 Kiếm tông người đến. Độc cô kiểu kiếm kiếm khởi không kiếm kiếm kiếm không người với nói nói nói hiểu mọi người cái này lồng chim, tự nhiên tiện tay có thể phá. Thông hiểu kiếm lý, tiện tay một chiêu chiêu đến. yếu. một môn một tông thông tất tất tự tay thể Thông tay thuật, trọng cô công không cùng chẳng bằng nguyên cần nguyên này lồng định định cũng Độc đều đều học Chỉ cả học cả có có cố định chiêu thuật, không có cố định chiêu võ võ võ là là lý. lý, lý, lý, là pháp, phá. phụ họa ra số lại như những kia truyền lưu hậu thế thư pháp mọi người bọn họ tiện tay viết vài chữ chính là truyền lại đời sau kinh điển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 mắt thấy thiếu nhiên ở thế giới này ngốc thời gian mình phải không nhiều khả năng điền bá quang thật sự luyện tịch tà kiếm pháp thất bại hắn không có tới hoa sơn hoa sơn nơi này gió em sóng lặng ạch duy nhất không an tĩnh cùng đầu muối chính vậy cũng chỉ có lệnh hồ sung bị quang thiếu nhiên vậy còn thiên còn bồi tiếp hắn uống rượu tiếu nhiên vốn cho là mình ở tiếu ngạo giang hồ thế giới cứ như vậy không tinh không h i ể n qua lúc này có khách không mời mà đến đi tới hoa sơn một đại đội nhân mã nên ngang lên núi nhưng là phong bất bình một nhóm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 lại như trên địa cầu thì cùng bạn học đồng thời dạng hắn biết đón lấy phái hoa sơn liền một đường đi thấp xui xẻo thấu sẽ chết không ít người tiếu nhiên là một cảm tình phong phú người vì lẽ đó tiếu nhiên một mực muốn hóa giải nguy cơ lần này biện pháp hắn cũng không nghĩ tới cái gì cụ thể phương pháp có điều thực sự không được thời điểm đem phong thanh dương dọn ra có phong thanh dương ở sau l ư n g t ò a c h ấ n mặc kệ ai muốn đánh hoa sơn chủ ý đều phải nghĩ lại sau đó làm lúc này nội gian lao đức nặc chạy tới tiến lên phía trước nói các vị sư bá thứ lỗi sư phụ sư nương đều đang bế quan ta trước tiên mang các vị tiến vào chính khí đường hơi toạn tiếu nhiên có chút xem thường quả nhiên là nội gian liền không giống nhau vội vã như vậy làm dẫn đường đảng tiếu nhiên cũng không phải sợ những người này nguyên thì khiến cho lệnh hồ sung độc cô cựu kiếm còn không có đại thành liền ở không có nội lực tình hung ố dưới vượt qua phong bất bình nhưng bởi tiếu nhiên can thiệp lệnh hồ sung sớm suýt chút n ữ a nửa năm bắt đầu học độc cô cựu kiếm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 không biết lục sư bách có thể hay không đối với bọn họ tôn trọng rất nhiều lục bách đ ố n g nhiên b i ế n sắc phong bất bình mấy người càng là giận dữ bên cạnh hắn cái kia ải t ử đột nhiên vật ra đối với t i ế u nhiên nói nhạc bất quần dạy ra món đồ gì dám đối với tả minh chủ vô lễ nhận lấy cái chết nói xong bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ soạt soạt hướng về t i ế u nhiên đâm tới á n h kiếm lấp lóe ẩn có tiếng sầm gió quyền một phong khởi hoa sơn chương bảy danh tiếng không hai nay bốn ánh kiếm dường như bốn đạo ảo ảnh nên phải trên là mau lẹ cực kỳ lang lịch cực điểm cực điểm biến hóa sở trường chúng hoa sơn đệ tử kinh hãi duy nhất có thể ngăn cản người này lao đức nặc nhưng phát huy ảnh đế cấp hành động há to miệng dường như không kịp phản ứng công tiểu nhiên sắc mặt ngưng lại trường kiếm đã sớm ra khỏi vỏ hắn ở bên trong hang núi xem qua một chiêu này nguyên bản này được không ưu đem nguyên bản chiêu kiếm đó vừa hóa thành bốn uy lực đúng là yếu không ít hai thức kiếm chiêu mặc dù có sự khác biệt nhưng là đồng nguyên cái kia phá chiêu số lượng vốn là do xét đánh chặn lai sứ nhưng biết được để ý sử dụng kiếm cũng giống như vậy t r ư ờ n g kiếm múa ẩn có tiếng sấm gió t i ế u nhiên nhưng tự c h u y ế t thực xảo đâm ra một chiêu kiếm bốn đạo kiếm ảnh trong nháy mắt phá nát được không ưu kinh hại đến biến sắc không kịp về kiếm tự thủ đột nhiên thả người lùi về sau mới né qua chiêu kiếm này được không ưu vốn không biết cái này giống như không ăn thua nhưng hắn xuất kiếm thời gian nhưng là cực kỳ coi thường t i ế u nhiên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 còn cần phải bái nhạc bất quần làm thầy phong bất bình muốn so với hắn hai cái sư đệ có đầu hóc hơn nhiều lần này vừa đập vừa cào cho t i ế u nhiên ăn một cây gai hắn nhìn ra t i ế u nhiên thân không nội lực không có nội lực nhưng có cao như vậy mình kiếm pháp đây cũng là cùng kiếm tông lý niệm muốn tự cái k i u t i ế u nhiên kiếm pháp càng cao nhạc bất quần đối với hắn càng là khó chịu t i ế u nhiên nhưng không để ý lắm một chiêu kiếm bức lui được không yêu t i ế u nhiên hoàn toàn yên tâm quả nhiên thực lực của chính mình cùng lúc trước suy đoán gần như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 nhưng nội tâm bóng tối diện tích sợ không có bách tám mươi km h trên mặt hắn như mở ra một thuốc n h u ộ n phường cuối cùng hóa thành đèn kịt một màu hắn d i ậ m chân một cái ném kiếm trong tay hướng về phòng khách ở ngoài phòng đi lần này thân pháp nhanh tuyệt lại làm cho những kia cho là hắn chỉ đến như thế người sợ hết hồn tất cả mọi người trận mắt hốc mồm nhìn t i ế u nhiên lúc trước tiếu nhiên một chiêu kiếm bức lui được không yêu mọi người cho là hắn là may mắn nhất kiếm nữa thương tổn được lỗ liên vinh liền không có ai nghĩ như vậy chuyện này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 nhất định là phong sư thúc nhất định là phong sư thúc không phải vậy thế gian này người phương nào có loại này thần diệu kiếm pháp nhưng là phong sư thúc vì sao phải dạy khí này tông tiểu tử kiếm pháp đó là bởi vì ta kiếm tông thực đã không có đệ tử a phong bất bình ba người lại khiêu lại gọi lúc này một thuần hậu giọng nam xa xa chuyển đến nhưng như là ở người vang lên bên hai phong sư thúc còn đâu tổng cộng chỉ có năm chữ chữ thứ nhất còn xa ở bên ngoài hơn mười trượng đến chữ thứ năm thì thanh âm này đã đến cửa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 so với trước đây thêm ra một luồng thong rong cùng tung bay khí loại kia tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thong rong còn có một hướng đắc t r í tung bay nhìn thấy phong bất bình ba người nhạc bất quần trong mắt hiện ra một luồng vẻ lạnh lùng nói rằng hóa ra là phong huynh thành huynh còn có t ử huynh hơn hai mươi năm không gặp ba vị mạnh khỏe hai mươi năm trước kiếm tông đệ tử ngoại trừ tự vẫn cái khác đều tự nguyện lui ra hoa sơn vì lẽ đó nhạc bất quần không lấy sư huynh tương xứng nhạc bất quần đi tới ngồi cùng ninh bên trong thì lại đồng thời ngồi xuống chủ vị đối với lao đức nặc nói đức nặc có tiền bối tới cửa có thể nào mất lễ nghi cản mau mang t r à nói xong đối với lục bách c h ấ p tay không biết lục sư huynh mang theo phong huynh ba vị cầm trong tay ngũ nhạc lệnh kỳ đến hoa sơn có gì chỉ giáo lúc này tính khí nóng này được không ưu mình nhiên mở miệng nói rằng việc này là chúng ta cầu tả minh chủ làm chủ ngươi nhạc bất quần chấp trưởng hoa sơn tới nay giáo đệ tử luyện khí không luyện kiếm đến ta hoa sơn uy danh mất hết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 hắn hướng về nhạc bất quần hai người thi lễ một cái n nói rằng sư phụ kiếm tông luyện công pháp môn đi nhầm vào đồ há lại là bản môn chính tông võ học có thể so với trước hết để cho đệ tử đấu một trận hắn như đệ tử không luyện đến ra lại mời sư phụ sư nương ra tay không m u ộ n không chờ nhạc bất quần nói chuyện hắn liền rút kiếm nơi tay quyền một phong khởi hoa sơn chương tám tịch tà đối với đ ộ c cô lệnh hồ sung ở t i ế u nhiên trong miệng mình biết được năm đó hoa sơn kiếm khí tranh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 ngửa mặt lên trời phát sinh một trận lệ khiếu trong nháy mắt đánh ra năm sau kiếm trong kiếm ẩn hàm tiếng sâm gió đây là phong bất bình ở bên trong điều sơn ẩn cư mười lăm năm sáng lập ra một trăm linh tám đường c u ồ n g phong khoai kiếm phong bất bình tập được c à n g cao minh kiếm pháp vì lẽ đó đem kiếm pháp này chuyển cho hắn và chưa bao giờ khí hai người bộ kiếm pháp kia quả nhiên ghê gớm nhất thời kiếm khí ngang trời đứng gần hoa sơn đệ tử chỉ cảm thấy do kiếm cắt mặt đau nhức không khỏi kinh hãi gần chết lệnh hồ sung sắc mặt nghiêm túc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 cùng với nói nhạc chẳng chính khách. mặc có chỉ cần được. Chính khách chủ thực chi cũng tịch nói quần là một người trong võ lâm, chẳng bằng nói hắn là một chính khách. Nếu như lệnh sung nằm trong tay hắn, hắn mới mặc kệ lệnh sung luyện phong thanh dương mình dụng nghĩa dụng người. Nếu như hắn thật sự đối với khí tông chi đạo kiên trí như vậy, nguyên bên trong cũng sẽ không nghĩ như vậy muốn với võ với với vậy, vậy mới phải kiếm đối đối kiếm hồ hồ pháp, hữu thật khí pháp. đạo bất một một tay trí tà đều là lâm, là là là là kệ sự sẽ lúc này phong bất bình ngồi dậy nhìn lệnh hồ sung nói tiểu bối bên trong kiếm pháp của ngươi xem như là không tệ có phải là ta muốn khiêu chiến nhạc bất quẩn cũng phải thắng ngươi lại nói lệnh hồ sung lệnh n h ạ t nói đang muốn linh g i á o kiếm tông cao đồ kiếm thuật phong bất bình nhìn t i ế u nhiên cùng lệnh hồ sung hai người một chút trong mắt vẻ mặt hơi có chút quái lạ âm thanh nói rằng ngươi kiếm pháp thật là không sai có điều cùng ta so chiêu nhưng còn chưa đủ tư cách bên cạnh ngươi gái kia tuấn tú tiểu bồi kiếm pháp cũng là không sai có người nói cũng phải phong sư thúc chân truyền phong sư thúc kiếm pháp thông thần ta nghĩ nhìn hai ngươi đạt được hắn mấy phần chân truyền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 phong bất bình trường kiếm tranh một tiếng ra khỏi vỏ như chấp giật xoắn về phía t i ế u nhiên trường kiếm chiêu thuật không thấy c ỡ nào tinh k ỳ nhưng sắp đến rồi trình độ nhất định chiêu pháp trên kẽ hở liền không trở thành sơ hở lệnh hồ sung nhìn chiêu kiếm này hoàn toàn biến sắc một chiêu kiếm đâm về phía phong bất bình dưới sườn miệng nói gác tội rồi phong bất bình trường kiếm gật liên tục trong nháy mắt điểm t r ú n g t i ế u nhiên trường kiếm t i ế u nhiên trường kiếm rung động suýt chút nữa t u ộ t tay sau đó phong bất bình mới về kiếm đỡ lệnh hồ s u n đâm tới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 hoa sơn trưởng môn lẽ nào có thể làm cho một tên thái giám đến làm phong bất bình giận dữ câm miệng ta thắng nhạc bất quẩn để sư đệ ta đến làm trưởng môn không được sao trong cơn giận dữ thế tiến công c à n g xí lần này t i ế u nhiên cũng có chút chịu không nổi như hợp lại chiêu số phong bất bình luyện tịch tà kiếm pháp cũng không phải là đối thủ của t i ế u nhiên nhưng hắn xuất kiếm quá nhanh t i ế u nhiên có mấy lần kiếm pháp không có cơ hội biến chiêu liền chỉ được gắng đón đỡ phong bất bình kiếm pháp lệnh hồ sung cũng còn tốt nhưng thiếu nhiên nhưng không có trong tu l u y ệ n lực tuy rằng nội tạng của hắn mạnh mẽ cực điểm cũng không chịu nổi nội lực thảo phạt cũng may là có lệnh hồ sung cứu viện hai người trường kiếm một dính tức đi phong bất bình không có cơ hội phát lực không phải vậy thiếu nhiên sẽ bị sống sờ sờ đánh ngã nhưng chính là như vậy cũng làm cho thiếu nhiên cực kỳ không dễ chịu nội tạng mình nhiên bị thương ngâm ra máu ở tử vong uy hiếp g i ớ i thiếu nhiên tinh thần trước nay chưa có tập trung một bên cùng phong bất bình đối công một bên toàn lực thao túng trong cơ thể bộ phận có rút lại vết thương ở tình huống như vậy thiếu nhiên trong đầu liên quan với độc cô cựu kiếm lĩnh ngộ càng ngày càng sâu đồng thời đối nội bẩn khống chế càng l ạ như cánh tay sai khiến hắn thậm chí thông qua nội tạng núp ních đã khống chế tụ huyết đem đánh tan điều này làm cho hắn đối với làm sao khống chế huyết dịch lưu động có linh cảm cách luyện thể ba tầng chỉ có một tầng chỉ khoảng cách ba người đối công năm mươi kiếm thiếu nhiên cuối cùng vô lực vì l à kế phun ra một ngụm máu tươi sau thối lui ra khỏi vòng chiến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 Tiếu nhiên đối với lúc ệ lệnh diệu điệp n sung kiếm pháp cảnh giới nhược chỉ trưởng.、Thế、nhưng ở cùng phong bất bình quyết đấu thì lệnh hồ sung hoàn toàn phát huy ra độc hồ chín kiếm gặp mạnh càng mạnh phong cách, vô số thiên mã hành không hắn người công khiến lệnh sung nội lực không đủ, hậu kinh khó nối tiếp nhược điểm liền h hồ pháp Thế thì hồ phát huy hồ cách, chiêu phát huy thực Hai cho hồ hậu khó quyết đấu giới gặp kiếm kiếm kiếm, lại đối tiếp điểm mã độc lực. lực trí bất ra ra, ra. ở bạo đủ, lộ l vô số này một đạo thanh ảnh nhanh như tia chớp nhảy vào quyển bên trong trường kiếm trong tay nhanh như tia chớp đâm ra đem phong bất bình cùng lệnh hồ s u n tách ra người này chính là nhạc bất quần nhạc bất quần cười dài mà nói ta đây liệt đồ nội công chưa thành nghĩ đến không phải phong huynh đối thủ liền do ta làm phong huynh đối thủ được rồi nhìn thấy này nhanh như tia chớp một chiêu kiếm phong bất bình hoàn toàn biến sắc ngươi ngươi cũng luyện tịch tà kiếm pháp nhạc bất quần nghiêm mặt nói tịch tà kiếm pháp vốn là một môn võ học cao thâm đáng t i ế c thế nhân luyện không được pháp chỉ có tự mình hại mình thân thể duy nhạc mô bất tài ở trong đó ngộ ra được tịch tà kiếm pháp đích thực đế hoàn pháp này diện mạo này nguyên diện kiếm t h ậ t sự. n ó i xong xé còn dùng lực â u mép m của ì niên h d à đến trong lòng một vạn con ép cờ cờ r i ụ a m ọ t thờ bôn u quá quả thực có người không cần tự tiến h liền luyện thành tịch tà kiếm pháp nhưng người này này tại sao là nhạc bất quẩn hắn cũng không như như vậy thiên tài hơn người người tiểu niên quay đầu nhìn cười tủm tỉm ninh bên trong thì lại h i ệ n nhiên nhạc bất quẩn nếu là biến thành thái giam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 nhạc bất quần ngạo nghễ nói đó là tự nhiên phong bất bình trong nháy mắt bị hảo não phẫn nộ đấu kỵ còn có một loại cảm giác nói không ra lời vây quanh cả người trở nên điên cuồng lên ta không tin ta không tin ta không tin loại cảm giác đó lại như chính mình phí đi vô số khí lực cùng tiền tài mới cua được chính mình trong lòng nữ thần nhưng cách thiên nhìn thấy nữ thần đồng nhất cái cả trấn đi mướn phòng như thế vô cùng thống khổ lúc này phong bất bình vốn không ứng với cùng nhạc bất quần động thủ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 diễn k ỹ này hoàn toàn là ảnh đề cấp phong bất bình tức chết cái kia những người khác t ử cũng không dám lại lưu hôi đầu thổ kiểm đi rồi lúc này lệnh hồ sung mới tiến lên phía trước nói sư phụ này độc cô cựu kiếm chuyện nhưng trong lòng có chút oán giận tiểu nhiên không biết thu lại nhưng là cho rằng tiểu nhiên thiếu niên đắc t r í đắc y vinh v à nguyên cớ cũng không biết tiểu nhiên như vậy nhưng xem như là giúp h ắ n đại ân chu công hoảng sợ lời đồn đãi n h ậ n vương táng cung khiêm chưa xoan thì nếu là có một t h ầ n cao minh võ công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 đ ế nhạc bên n c ạ vách thuật. h núi n một bất quần đem toàn thân công lực tăng lên đến mức cao nhất ở tu thành tịch t à kiếm pháp sau khi hán tử hà thần công nâng cao một bước ba trong vòng mười trượng coi như lá dụng tiếng cũng là rõ ràng có thể nghe lúc này đột nhiên khởi phong nhất thời gió núi hành động lớn nhạc bất quần trầm giọng nói ngươi đến tột cùng là ai lẫn vào ta hoa sơn môn hạ có gì ý đồ tiếu nhiên gọi dậy khuất đến sư phụ ta nhưng là nộp lễ bái sư đường hoàng gia g á n g bái sư cho tới muốn nói mục đích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 sư phụ làm sao sẽ ham muốn của ngươi đọc cô c ử u kiếm t i ế u nhiên khoát tay chặn lại đối với nhạc bất của nói sư phụ ngươi không muốn cử động nữa ngươi hơi động ta liền nhảy xuống này đọc cô c ử u kiếm ngươi tìm đại sư huynh đòi đi chuyện ngày hôm nay ta mình làm tốt sách lược vệ toàn nếu như hôm nay sau khi ta liền biến mất không còn t ă m hơi vậy ngày mai trên giang hồ thì sẽ có truyền văn sư phụ vì đọc cô c ử u kiếm bức tử chính mình đệ tử nghe đồn sư phụ hiện tại có vấn đỉnh võ lâm trí tâm còn chưa phải phải có như thế một đại chỗ bẩn tốt sẽ hạ thấp chống đỡ xuất chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian chỉ cần sư phụ đem không cần tự thiến liền đem tịch tà kiếm pháp luyện thành phương pháp dựa vào tô ta đệ tử kia liền đem đ ọ c cô cựu kiếm khẩu quyết đ ố i cho sư phụ nghe chúng ta một câu đổi một câu đều không ăn thiệt thòi đệ tử tuy rằng võ công thấp kém nhưng kiến thức vẫn phải có sư phụ nếu muốn mong ta cái kia kiếm pháp này người liền cũng không cần suy nghĩ t i ế u nhiên không sợ nhạc bất quần nội tâm còn có cùng đối chiến tri chi tâm thế nhưng không có đến hắn làm sao luyện thành tịch tà kiếm pháp thì tiếu nhiên không muốn gặp trở ngại nói xong tiếu nhiên liền bắt đầu đối tụng vài câu khẩu quyết có khẩu quyết lại đối chiếu lúc đó tiếu nhiên cùng lệnh hồ sung sử dụng kiếm pháp nhạc bất quần hơi vừa suy đoán liền biết thật giả ở trong lòng hắn tiếu nhiên bất luận có cái gì tính toán nhưng hắn một thân một mình nhưng là chạy không thoát lòng bàn tay của chính mình hắn mình quyết định được khẩu quyết sau nhất định phải đem tiếu nhiên nằm ở trong tay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 nhưng cách cảnh giới này cũng là không xa mà nhạc bất quần học tịch tà kiếm pháp tuy rằng từ hà thần công tiến lên một bước nhưng cách đông phương bất bại vẫn có một đoạn tương đối lớn khoảng cách vì lẽ đó hắn dùng châm kỳ thực cũng không có sử dụng kiếm lợi hại tiếu nhiên thân kiếm xoay tròn gỉ hoa châm phảng phất điểm ở một cái c h â n trượt cá trên trượt đi mà qua nhưng là tiếu nhiên rời đi nhạc bất quần một nửa sức mạnh sau đó thân kiếm nếu như phi ương bình thường lướt về phía nhạc bất quần cổ của linh động đến như bầu trời chim chiêu kiếm này t i ế u nhiên mình dùng tới phá khí thế lấy kiếm nhọn kỳ diệu chấn động đáng đi vào lực vận chuyển khoảng cách hoặc là sử dụng kiếm chế tạo ra nội lực khoảng cách liên n à y lần thứ nhất tiếp xúc tiếu nhiên liền bị nội thương không nhẹ h i ệ n nhiên đối với phá vận dụng khí thế còn chưa đến nơi đ ế n trốn có điều tiếu nhiên tốc độ tuy chậm nhưng biến chiêu nhưng ở nhạc bất quần trước trường kiếm cũng so với kim may trường nếu như nếu như nhạc bất quần biến chiêu lấy kim may đâm t r ú n g tiếu nhiên tiếu nhiên trường kiếm cũng nhưng có thể đâm t r ú n g nhạc bất quần trường kiếm cũng có trường kiếm thật là tốt nơi tuy rằng biến chiêu giống nhau kim may linh thay đổi nhưng dài một tấc một tấc cường đây là lưỡng bại câu thương đấu pháp lấy mạng đổi mạng đấu pháp nhìn ngươi có thể chống đỡ mấy chiêu nhạc bất quần thân hình quỷ mị giống như vậy ở thiếu nhiên kiếm trong vòng ở ngoài ngăn g dọc như dỗi danh đ ỉ n h lương thững phảng phất thiếu nhiên cái kia nhìn như gió thổi không lọt kiếm quyển chỉ là một đạo m à t nước nhưng hắn cũng cuối cùng không có có thể tiến thêm một bước độc cô cựu kiếm chỉ có tiến không có lùi t i ế u nhiên cướp được tiên cơ cùng nhạc bất quần đối công ba mươi kiếm kiếm cùng châm lại không có gặp m ặ t xúc quá này ba mươi kiếm mỗi một kiếm tiểu nhiên đều có ở siếc đi dây cảm giác chỉ có vi lơ là hắn thì sẽ chết ở nhạc bất quần gỉ hoa châm dưới ba mươi kiếm bất quá là trong vòng mấy cái hít thở c h u y ệ n nhưng tiểu nhiên nhưng vẫn đi khắp ở bờ vực sinh tử mỗi một khắc đều phảng phất cả đời dài như vậy mỗi một khắc đều có vô cùng kinh khủng ý nghị k é o tới khiến người ta không nhận rõ thật hủy càng dễ dàng phán đoán sai lầm tiến thối thất cự tiểu nhiên liền phạm vào vài cái sai lầm vui mừng phải là nhạc bất quần không có đem mấy cái này sai lầm bắt được tiểu nhiên tinh thần trước nay chưa có tụ bên trong càng đánh càng hưng phấn dần dần đã quên hoảng sợ đột nhiên trong đầu hắn trở nên cực kỳ tỉnh táo phảng phất mở ra thiên nhãn bình thường đem trong cơ thể mình có tình huống đều rõ như lòng bàn tay hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mỗi một khối bắp thịt làm sao run run máu tươi là như thế nào ở trong huyết quản dâng trào chính mình mỗi một kích tiêu hao bao nhiêu thể lực thể lực của mình còn đủ chính mình chống đỡ bao nhiêu lần ra tay quyền một phong khởi hoa sơn truy cập trang web tàu đi ở truyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương mười hoa sơn đỉnh nhạc bất quần lại một lần nữa đẩy ra t i ế u nhiên trường kiếm đây là hắn lần thứ hai tiếp xúc được t i ế u nhiên trường kiếm t i ế u nhiên phun ra một mục máu nhưng nhạc bất quần bỗng nhiên cả kinh không có lại ra tay nhưng là t i ế u nhiên trên người xảy ra để hắn cảm thấy cực kỳ quỷ dị biến hóa ở trong nháy mắt đó hắn rõ ràng nhìn thấy t i ế u nhiên đứng trước mặt của hắn nhưng cũng chút nào không cảm giác được t i ế u nhiên tồn tại t i ế u nhiên phảng phất đã biến thành một tảng đá một viên cây cối hoàn thành không có sinh cơ nhưng là t i ế u nhiên đem chính mình sinh cơ khí huyết bộ thu lại hắn rốt cục vào đúng lúc này bước chân vào luyện thể tầng thứ ba khống chế khí huyết đem thân thể khống chế đạt tới cực h ạ n vừa nay hắn đem chính mình khí huyết toàn bộ tổng thu vào bụng dưới áp xúc thành một đoàn cứ thế xem ra sinh cơ toàn bộ tiêu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 làm sao có khả năng có sức mạnh to lớn như vậy lấy nhạc bất quần tốc độ cũng không dám g ă n g đón đỡ hắn lần thứ nhất lui một bước hơi k h o á t k h o á t tay phát hiện trên tay tay h áo bị tiếu nhiên cắt đã mở miệng tử tiếu nhiên thở một hơi thu kiếm lắc đầu nói thì ra là như vậy thời khác sống còn có đại khủng bố các loại tạp niệm t r ê n chúc m à tới những ý niệm này lại như từng cái từng cái trong địa ngục ma đầu ngươi bị một người trong đó đầu độc thì sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng không bị những này ma niệm ảnh hưởng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 tiểu niên rõ ràng còn chưa tới tuyệt cảnh làm sao chính mình khiêu nhai n h ạ c bất quần tâm niệm thay đổi thật nhanh h ắ n thân pháp dĩ nhiên với không thể bên trong lại nhanh thêm mấy phần muốn phải bắt được tiểu niên không có một người nội lực người cũng có thể cùng chính mình đánh thành như vậy cái kia tiểu niên nhà ông bà ngoại công pháp đến có bao nhiêu thần diệu nếu như mình đạt được công pháp này nhất định có thể càng tầng cao lâu nhưng hắn nhưng chỉ bắt được tiểu niên góp á o tiểu niên cười ha ha đa tạ sư phụ giải thích nghi hoặc đệ tử ngày khác như có thành tựu i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 ma thái cổ đại lục công nghệ có rất nhiều t i ế u nhiên còn không thể nào hiểu được công nghệ vì lẽ đó tạo ra được cái này phòng chế lướt qua chiếc cánh này không chỉ có thể chống chất cánh phía dưới còn có cái cơ quan lúc cần thiết có thể phun ra mánh liệt khí lưu miễn cưỡng phi hành ở trên trời một đ o ạ n ngắn có điều chỉ có thể duy trì khoảng mười phút khi chiếm được nhạc bất quần luyện thành tịch ta kiếm pháp pháp môn sau t i ế u nhiên vốn là bất cứ lúc nào có thể nhảy xuống nhưng hắn cuối cùng một cực kỳ thật võ người cho nên mới cùng nhạc bất quần đánh một trận lại nói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 hoa sơn đỉnh ánh kiếm như xí hai bóng người ở kiếm pháp bên trong ẩn hiện đột nhiên một vệ hào quang đại thịnh đem khắc một luồng ánh kiếm xoắn một cái ánh kiếm tàn đi hiện ra một người trong đó người đến người này hơn ba mươi tuổi giữa lúc t r ắ n g n i ê n xoáy đến d ố i tinh dối mù nhưng bây giờ sắc mặt nhưng có chút tối tăm hắn chính là xạ điêu bên trong thiên hạ ngũ tuyệt một t r ò n g đông tả hoàng dược sư hoàng dược sư quăng đi trường kiếm trong tay than thở tiên thiên công quả nhiên rượu dụng vô cùng t a thua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 cùng trời dưới cái khác tứ tuyệt quyết chiến với hoa sơn đ ỉ n h quyết định cửu âm chân kinh thuộc về đây cũng là lần thứ nhất hoa sơn luận kiếm nguyên do năm người đấu bảy ngày bảy đêm trung thần thông vương trùng dương khuất nhục cái khác ngũ tuyệt chút nào không tranh c á i chiếm được đệ nhất thiên hạ tên gọi vương trùng dương dài đến rộng ngạch trường nhĩ lông mày rậm mắt to vừa nhìn chính là nên diễn kháng nhật kịch công chính phái nhân vật hắn đứng c h ắ p tay d ơ lên nhìn trời đảm đương không nổi d ừ a huynh quá khen vi huynh chỉ là ngốc già này vài tuổi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 tiểu nhiên bị một trận quái phong cuốn lên bất đắc dĩ lập tức mở ra đại võ hiệp thế giới hệ thống xuyên qua đến rồi anh hùng xạ điêu thế giới hiện tại chính là ban ngày hắn thấy rõ phía dưới địa mạo ừ xem này còn giống như là hoa sơn phía dưới thật giống có người tiểu nhiên kích phát rồi phảng lướt qua cơ quan cánh d ư ớ i phun ra đạo đạo khí lưu k h ô n g chế được phương hướng rơi xuống năm người một bên sau đó ngũ tuyệt ánh mắt hoa lên nay lướt qua liền biến mất không còn t ă m hơi trồng chất lên thu hồi tiểu nhiên không gian chứa đồ tiểu nhiên ho nhẹ một tiếng nói rằng chào các vị tại hạ không cẩn thận l ạ c đường xin hỏi đây là địa phương nào thầm nghĩ trong lòng có thể hay không không muốn mỗi lần tiến vào một thế giới liền hỏi câu nói này a vương trùng là trước hết phục hồi tinh thần lại hắn không cảm giác được tiểu nhiên có nội lực nhưng hắn là đạo sĩ am hiểu quan người thuật chỉ cảm thấy tiểu nhiên khí huyết c h i thịnh tinh khí chi liệt là hắn cuộc đời ít thấy vương trùng dương hít một hơi nói rằng nơi này là hoa sơn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 đoàn nào là vương hùng người Sơn luận ra ca. Hòa mấy kiếm? cái các hổ Lẽ ở tiểu niên trong h thanh ầ m kêu tiếc, thuyết đáng cảnh tượng hoành tráng lòng ạ hại、hàng. tại i cái đi、vào? Tiếu nhiên bị bỏ chính chút mình hệ thống hám hàng, không hơn này trong sớm một qua, sao đưa ta vào? l thầm mắng nhưng cùng mấy lần trước như thế không có trả lời nếu như là dạng lần này phải cẩn thận những người khác còn nói được nếu như bị âu dương phong điêm ghi lại thì sẽ có chút không ổn tiểu niên ho nhẹ một hồi nói rằng hoa sơn ta chưa từng nghe qua nói vậy này một giới vẫn không có bị người phát hiện quá ồ thật giống cũng có một chút điểm ấn tượng lúc này một ảnh đột nhiên vọt đến tiếu nhiên trước mặt đó là một ba mươi bốn mươi tuổi nam tử nhưng gương mặt vẻ mặt nhưng như hài đồng giống như hồn nhiên hắn lớn tiếng nói tiên trưởng ngươi dạy ta phi có được hay không ta bái ngươi làm thầy nói xong liền muốn quỳ xuống hành lễ lúc này vương trùng dương nhẹ nhàng lôi kéo người này liền quỳ không nổi nữa vương trùng dương nói có lỗi với tiên trưởng đây là ta sư đệ chu bá thông hạ giới người không biết lêm ấy ta người sư đệ này lại thiên tính rực rỡ tính trẻ con không mẫn xông tới tiên trưởng mong rằng thứ tội nói xong quay đầu đối với chu bá thông nói bá thông còn không hướng về tiên trưởng bội tội thiếu nhiên khoát tay nói thật sự là không cần không nên gọi ta tiên trưởng ta nói ta tên thiếu nhiên ta chỉ là chu tiên kiếm tông một nho nhỏ đệ tử ngoại môn mà thôi ta cũng không phải tới từ tiên giới mà là một thế giới khác còn có chu huynh Tể a địa hích ma toa mang theo ta bay. Tiếu nhiên phủ nhận lai lịch của cũng chỉ cái cựu hích lịch chính mình cùng cho cả càng xác không này thiên nhiên nhận mình thân phận nhưng làm cho tất cả mọi người càng thêm xác nhận sẽ phi, thập theo phủ thêm Tiếu mọi tiếu là làm tất tướng trước cửa thất p h ẩ m quan thái thượng lao quân thiêu hỏa đồng tử cũng có thể cùng ngọc hoàng đại đế chính diện đối thoại đối với thế tục chi người mà nói coi như là thiên giới bình dân cũng so với hoàng đế lao tử cao quý nguyên lai thật sự có thiên giới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 cái k i a c ử u thiên thập địa ích ma toa căn bản không rời khỏi bọn họ năm người ánh mắt của như vậy đây cũng là một thật người có tu vi còn đối với người như vậy cho dù lấy ngũ tuyệt công phu cùng định tính cũng là tim đập nhanh hơn lòng bàn tay đổ mồ hôi tiểu nhiên quan sát một chút bốn phía phát hiện hoa sơn mấy trăm năm không nhiều làm biến hóa cổ đại địa mạo trở nên không có đất cầu nhanh trên địa cầu thời điểm t i ế u nhiên mỗi mấy tháng về một lần quê nhà đều cảm thấy có chút không nhận biết cảm giác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 trái cây để cho bên trong xinh đẹp nhất một cô gái cho t i ế u nhiên rót rượu cô gái này mũi cao sâu mắt con mắt xanh lam a n mặc cổ đại bạch lý ỉa có một phen đặc biệt phong tình thêm nữa nhiều năm luyện võ vóc người tất nhiên là vô cùng tốt có thể so với địa cầu thượng nước ngoài cực kỳ không t i ế u nhiên khỏe miệng không khỏi giật giật thầm than vô phúc hưởng thụ lao đ ộ c vật lấy r a gì đó mình tại sao dám ăn bậy không chê mệnh quá dài sao hắn ruôi tay một cái trong tay đột nhiên xuất hiện ở viên đ a n g dược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 tản vào toàn thân ấm áp làm r ư ợ u hắn bị thương nội tạng hắn từ b ụ n g ngắn làm đủ không sợ mấy người tư thái cái kia hồng thất công nhưng không k h á c h khí hắn cũng ngồi xuống chính mình rót một chén rượu liền uống một hớp hướng về tiếu nhiên nói tại hạ hồng thất nghe tiếu tiên sinh nói luyện khí một tầng n à y luyện khí một tầng là tu vi gì xạ điêu anh hùng chuyện bên trong võ giả tuy rằng cũng luyện nội lực chân khí nhưng cũng thật là không nhiều cũng không có hệ thống phân loại quyền một phong khởi hoa sơn chương mười hai thứ một bộ âu dương phong đương nhiên cũng là hiếu kỳ cực điểm h ắ n cực kỳ rộng lượng không để ý tới hồng thất công vào tọa cười ha hả bắt chuyện vương trùng dương mấy người ngồi xuống cho tới mấy người đệ tử chờ từ tự nhiên là không tư cách ngồi liền ở một bên thị tý kỳ thực t i ế u nhiên ở tiếu ngạo giang hồ thế giới liền có một suy đoán h ắ n đối với cái này thế giới võ hiệp là giả lập hay là chân thực có chút nghi vấn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 một là vốn sinh ra đã kém cỏi một là hậu thiên không đủ vốn sinh ra đã kém cỏi chính là những thế giới này bởi vì hoàn cảnh không giống nhau gây nên tỷ như thiên địa nguyên khí thiếu thốn loại hình không có tiên sinh tương ứng thiên tài địa bảo loại hình hậu thiên không đủ chính là những thế giới này võ học phát triển trình độ không đủ mà thiếu nhiên cho rằng người sau nhân tố muốn càng nhiều hơn một chút nếu như võ học trình độ phát triển đầy đủ nói chỉ là tài nguyên không đủ như vậy tổng có thể tìm tới thay thế biện pháp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 xe lửa phát minh điện phát minh sau thang t h ư ờ n g thậm chí máy quay đĩa tv máy vi tính khoa học kỹ thuật tiến bộ chỉ cần lý luận cùng một chút xíu linh cảm lần này nói đến đơn giản có lúc chính là một thiên tài vô hót một cái kết quả nhưng là khó khăn nhất đồ vật nhưng những này đối với cổ người mà nói thiếu sót nhất khó nhất xuất hiện đồ vật đối với người hiện đại nhưng là bình thường nhất thưởng thức lại như một người bình thường cũng biết điện là thế nào sinh ra biết sớm nhất dây tóc chừng khô sợi bông bóng đèn bên trong tràn đầy khí nén cũng biết nòng súng là muốn làm thang tuyến đầu đạn là muốn khảm ở vỏ đạn bên trong cũng biết máy tính cơ bản nguyên lý chính là hai thêm con số chế đây chính là tiểu nhiên hiện tại ở xạ điêu thế giới tình cảnh tiểu nhiên háng giọng một cái nói ta thế giới đang ở không phải là các ngươi nói tiên giới chúng ta cái kia cũng không có tiên nhân chúng ta vậy chỉ có võ giả nhưng võ công luyện đến mức tận cùng có thể cùng thần ma chống đỡ hát trăng bắt sao đam sơn phân hải cũng không phải việc khó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 tầng này mở ra hai mạch nhâm đốc quanh thân kinh mạch nối liền thành một thể chân khí không hề phân tán có thể kết hợp một luồng uy lực tăng mạnh luyện khí ba tầng được xưng bên ngoài cảnh chân khí có thể ở ngoài phát công người nhưng chân khí không thể cùng xa không thể ở bên ngoài cơ thể ngưng hình có thể mượn vật truyền kính có thể mang chân khí ly thể trong thời gian ngắn bám vào ngoại vật trên tấn công địch so với như cánh hoa lá cây loại hình luyện khí tầng bốn xưng là ngưng cương cảnh chân khí bên ngoài có thể đụng mấy trượng đến mười mấy trượng không thôi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 ta nhưng là không biết. Tiếu nhiên sợ bị âu dương phong điêm ghi lại liền cho mình xé một cái to lớn ra hổ. Ta nhưng là có hậu trường chọc tới ta một ngón tay đẻ chết ngươi nguyên lai ta từ mang dao động thuộc tính trước đây ta cũng không phát hiện m g è o như thế sẽ biên cố sự tại sao trước đây muốn lăn lộn thành một mạng lưới tay bút đều sẽ phó đến như vậy thế thảm. Quyền quá Truyền Thuyết. Tiếu Phong Sơn Trương nhiên lượng tin tức quá lớn, tất cả mọi người nhất thời không phản ứng kịp. Khởi Hoa thời ứng Kiếm mọi Ma tức tất cả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 đem bộ võ học này đẩy lên chưa từng có ai cảnh giới trường lực cương manh vô cùng như đ à o như nước thủy triều có thể với ngoài mấy trượng đánh ngã kẻ địch b u ồ n cười là ta cũng cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết đáng tiếc này hàng long thập bát trưởng chỉ còn lại mười lăm trường ta mặc dù đem bù đắp nhưng uy lực chắc là t r ê n lệch một bậc xem ra muốn vào giai đến luyện khí tầng bốn không chỉ có là dựa vào võ học càng mấu chốt vẫn là dựa vào người hoàng dược sư cũng nói tiêu a từ nhỏ từng gặp được một tự t nhỏ xưng gặp được g i a o phái đệ tử người, từng người, cái ù n hắn nhạt võ luận、đạo. Hắn nói nhà hắn tổ sư có một đạo bạch hồng trường lực, tục truyền không chỉ có thể với bên ngoài mấy trượng tấn công địch, hơn nữa có thể đúng sai như ý, nghĩ đến cũng coi như luyện bốn tầng g giao bạch chỉ thể địch, thể khí học. h đạo. đạo tổ một tục Tiêu võ với võ lực, coi có có có sai sư mấy ý, p cái kia hệ kim trong thế giới võ hiệp đại nghiêu tiêu nhiên thoáng sửng sốt u sau đó hỏi tiêu g i a o phái tên đúng là xuất trưởng không biết người kia có tu vi gì hoàng dược sư cười hì hì người kia tu vi không ă n thua ta cho là hắn là khoác lác mà thôi lúc này âu dương phong nói rằng tiêu g i a o phái ta cũng nghe qua bên kia cũng nơi tây vực có điều tiêu g i a o phái có một đại địch tục truyền mấy chục năm trước bị cái kia đại địch một người một kiếm công lên núi môn bị diệt cả nhà hồng thất công lại uống một hớp rượu nói rằng nếu như cái kia tiêu g i a o phái thật lợi hại như vậy sao bị người diệt cả nhà tiêu g i a o phái bị người diệt tiểu nhiên tương đối hiếu kỳ lần thứ hai triển khai g i a o động đại pháp coi như như các ngươi từng nói Tiêu giao p h ả i có luyện khí tầng bốn hoặc là năm tầng thực lực tại sao lại bị người diện không được lúc này vương trùng dương cười khổ nói không dối gạt tiếu h u n h